các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tay ra ngoài cậu ông lại vác túi đi nữa rồi vừa mới đi là con dậy đấy chẳng biết đi đâu mà mấy hôm nay mới gà gáy đã đi rồi có hôm thì nửa đêm đi rồi hôm sau mới về mình nhìn ra ngoài cửa nghĩ cũng thấy lạ bình thường sư phụ đi đâu hay làm việc gì cũng nói với cậu thậm chí cho cậu đi theo để học nghề hình như ba bốn hôm rồi sư phụ luôn đi ra ngoài một mình đấy mới nhắc tới ô n g là ông đã về sau n a y về sớm vậy minh nhìn ra thì thấy thể lĩnh đang bước vào cái tay nải quen thuộc được đặt xuống bàn ông nhìn minh rồi nói con dậy rồi à còn sớm ngủ thêm chút đi thanh niên gì mà yêu quá trời nóng gần chết mà bị nhiễm phong hàn thật không thể hiểu nổi mình cười khì khì, không quên hỏi lại thầy lĩnh. À sư phụ, mấy hôm nay sư phụ làm gì mà ra ngoài sớm thế? thầy lĩnh ngồi trầm ngâm. Bà con bên dưới bến đồn là có ma nữ chuyên đi bắt hồn nam nhân. Ta đi lùng mấy hôm nay mà không có tung tích chi. Sáng nay định ra ngoài bến xem sao, thì cũng như mọi hôm chẳng thu được cái gì cả. Ma nữ. mình trợn mắt, anh đưa tay lên xoa xoa. lầu lắm mới có ma quỷ để mà bắt, vậy mà sư phụ không cho con đi theo, định giấu nghề với con hả? Cái thằng này dám nói thế à? Ta không nói với con là vì chưa đến lúc cần con xuất hiện. m ì n h n h ă n mặt khó hiểu. s a u lại chưa tới lúc. Ông mãi cười kha kha. Thằng này thấy thế mà khờ, mà nữ chuyên đi bắt hồn nam nhân, thế mày là gì? giờ đi theo anh lĩnh cho lộ hết à? mình lúc này mới vỡ lẽ, thì ra sư phụ định lấy con để n h ư n g nó hả? thầy lĩnh khẽ gật đầu. chúa xác định tung tích cũng như lai lịch của nó, ta cho con đi theo sớm thì sẽ bứt dây động rừng, nó sợ sẽ trốn đi thì biết đường nào mà tìm. ông m ã a n ngồi kế bên phụ hòa thêm. mong sao con ma nữ đấy bắt nó đi luôn cho rồi. ít gì cũng có người để ý tới nó. Em sợ con ma nữ kia nhìn nó còn không thèm đấy. Thế là hai người cười ồ lên. Mình liếc liếc ông mãi với mắt giận hờn. Suốt ngày đem thằng đệ tử ra chê, coi con lấy vợ rồi đi biệt tâm cái lúc đó thì đừng có tiếc. Ông mãi lại cười như n ắ c nè, đánh rơi cả cái tàu đang cầm trên tay. Ha ha ha ha. mày mà đi lấy vợ thì sư thúc cho chục x à o ruộng có nơi. chứ ở đây mày không có ai lấy, chục x à o đấy cũng không nuôi nổi mày đâu con. m ì n h lắc đầu ngào ngán, chấp hai tay lại mà đưa lên. Thôi, con chịu thua hai người rồi, đừng có chào con nữa. Ba người cười phá lên. Bỗng nhiên ông mãi nhìn ra ngoài ngõ rồi kêu lên: Ai ở ngoài đấy? Thầy lĩnh và Minh đưa mắt nhìn theo. bên ngoài cửa ngõ là tầm 4-5 n g ư ờ i đứng lúc nhúc họ khiêng theo thứ gì đó khá lớn một người trong đó kêu lên cho con hỏi đây có phải là nhà thầy lĩnh không ạ đúng rồi có việc chi mời mọi người vào nhà rồi nói chuyện ông mãi đứng dậy đưa tay mở rộng cánh cửa phòng khách đám người kia cũng từ ngoài ngõ mà đi vào vừa đến trước phòng khách bây giờ mọi người mới nhìn rõ cái thứ mà họ khiêng chính là một người đàn ông mặt mũi trắng bệch. Mình d è o lên. À, anh ba, anh ba chào đ o phải không? Người đàn ông kia nhận ra mình, anh ta mừng rỡ kêu lên. Cậu mình đúng cậu rồi. Thầy lĩnh nhanh chóng mời họ vào bên trong phòng. Người đàn ông tên ba kia kể lại cuộc gặp gỡ của anh ta với mình vào sáng hôm qua. Thầy lĩnh nghe xong thì nhanh chóng tiến lại gần. nhìn sơ qua một lượt người nằm trên cán g rồi lắc đầu. s a g mọi người đuôi đến c h ễ qua, anh kể đầu đuôi câu chuyện cho tôi coi. Anh ba bây giờ nhìn thấy lĩnh rồi kể. Đây là ông anh họ của con. Gần một tháng trước đi theo mấy người trong làng đi mò cua đêm. Về đến nhà thì không nói không rằng, chui vào phòng đóng cửa lại rồi cứ khóc khóc cười cười. người nhà chạy vạy tứ phương mà không hết, uống đủ thuốc cả. Hôm trước nghe người ta đồn ở đây có thầy lĩnh chuyên trị bệnh về đạn.